Thiên địa tông Từ lúc này trên một con đường nhỏ phía thiên địa tông Một đại tử đang đi Hiện tại hắn muốn dùng điểm công hiến Để đi đổi một ít đan dược Tùy hắn vào tung buồn hơi muộn Nhưng hắn dựa vào bản đánh bản thân Tích lũy được khá khá điểm công hiến Điều này khiến hắn rất hừng phấn Cảm giác mình cũng có chút thành tựu. Lệch cảnh Bỗng nhìn bị thứ gì đó đập trúng đầu nên đệ tử lại quát lớn Ai? Ai đánh đánh ta?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 Nhưng mà nếu như cứ nuốt như thế Cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng Điều khiến cho bọn họ khó hiểu chính là Tại sao Lâm Phạm lại ném ra nhiều hạ phẩm tiên đan như vậy Chẳng lẽ hắn không biết tầm quan trọng của hạ phẩm tiên đan sao Khi cành dương thiền biết tình huống lúc này Cũng bắt đắc dĩ lắc đầu Hắn cũng không thể nhìn thấu cái tên đệ tử này của mình nữa Hắn cũng không hỏi Lâm Phạm đến cùng nó có tao ngộ gì Bởi vì đây là bí mật quán tuy Tuyên là Thái Thượng Lão Tổ cũng không mờ miệng hỏi Những tên đệ tử giống lâm Phạm,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 Trên mặt hắn bất chợt lộ ra nụ cười điên cuồng. <cười> một tiếng cười lớn làn tan biến những thống khổ Lâm Phạm và chịu đựng trong thời gian. ta cuối cùng thành công rồi. Lâm Phạm ta là ai chứ? Cần nuốt mấy viên đan dược còn con này, làm sao có thể làm khó được ta? Lâm Phạm tự nhủ. Đừng ăn ta, ta không muốn bị ăn. Lúc này có một thanh âm chuyển vào tay Lâm Phạm. Hả? Lâm Phạm nhớ mày sau đó nhìn về chân tường ở trong góc.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 Một trong bảy mươi hầu trù dưới chứng chính thần chi trù Còn kính hôi nhà người Còn không bó tay chịu tội Nếu không người chỉ có con đường chết thôi Tông chủ Bách hoa Tông đang hết sức rối loạn Nàng hoàn toàn không biết những người trước mặt đại Chính thần chi trù này là ai Bảy mươi hai hầu trù là thứ gì Tên gọi thật là quái gì Nàng chưa bao giờ nghe qua Bách hoa nhất thiện Nàng sải bước tới gần đối thủ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 tông chủ Bách Hòa Tông gật đầu đồng ý Trên mặt lộ ra tươi cười Vậy lên đường thôi Lâm phàm dứt khoát nói Hắn xòe bàn tay Nắm trọn Bách Hòa Tông Dùng tay mình nhổ tận gốc Cả một tông muôn rơi lên Pháp lực này khiến cho người ta trợn mắt há mồm Mọi người Bách Hòa Tông thấy cảnh này Cũng chệt để kinh ngạc Pháp lực hùng hậu như vậy Ai có thể so được với hắn đây Các đại tử thiên địa Tông Từng trải qua sự việc tiên đan giáng lầm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 Xin chào Xin chào mọi người à, Chúng ta sẽ đến một tập nữa Của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé Tập số 182 Các bạn nghe chuyện này giúp phòng like Cũng như là để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập 182 Tông môn đã từng phồn hoa nhưng mà hiện giờ đã bị phá nát không tả nổi, cho bụi bay đến bốn phía, vô số bóng người quái dị bao vây phế tích tông một giống một tiếng, thân thể cự long cao tới trăm trượng tức giận gào thét, há miệng phun ra một đạo long tức, chỗ long tức đi qua đều hóa thành hư vô, trên cự long một nam tử mặc khôi giáp hoa lệ, tay cầm trường thương, nhìn hắn giống như là vua cửu thiên nhìn xuống chúng sinh phía dưới, bên cạnh cự long là từng bóng người bọc trong áo bảo đen, miệng niệm thần chú khó hiểu, pháp trượng đen kịt ở trong tay, tỏ ra sức mạnh tà ác. Mà đất rung chuyển, giống như là tử linh đang kêu thảm. Từng có bạch cốt đáng sợ từ khắp mặt đất trồi lên. Những bạch cốt này là có cái ngân sắc, có cái bạch sắc, còn có cái thất sắc. tùy quanh thân chúng có hào quang kỳ diệu, nhưng khi tức lạnh lẽo, lạnh tới mức khủng bố. Giống như là tà ma từ cửu u điện ngục đi ra Không ngờ thân thể những tên thổ dân này lại cường đại như vậy Dùng chúng luyện chế thành tử linh thật quá tốt Một ông già nhẹ nhàng Cua ma trượng trong thầy nói Những tên đệ tử chết trận của tông môn kia Giống như là bị thứ gì đó bám vào người Khiến cho họ lần nữa đứng lên Lúc đầu từng bộ thi thể hành động có chút cưng ngắc Nhưng mà dần dần hoạt động lưu loát lên Mắt những đệ tử này cũng thay đổi một màu đen nhìn vô cùng kinh khủng. Long kỵ sĩ đứng trên cự long nhìn tất cả những việc đang diễn ra trước mắt chợt nói: không ngờ tất cả đều là thật. tuy mất vạn năm thời gian nhưng cuối cùng họ cũng đã tới đây bố trí được không gian truyền tống trận. vì chủ nhân cao quý ta nhất định sẽ truyền bá vinh quang của người khắp thiên địa khiến từng sinh linh đều phải bái phục dưới uy nghiêm của người. đôi mắt vô thần của ông lão nhìn trầm trầm long kỵ sĩ. Long kỵ sĩ, chúng ta cần phải đợi đại quân đến đã, không thể lỗ bảng. Lần này vì ngươi mà chúng ta đã diệt sạch thổ dân nơi này, nếu vì chuyện này gây nên sự chú ý của các thổ dân khác, sợ sẽ sớm ảnh hưởng tới con đường chinh phục của chúng ta. Chẳng nãy ngươi không nghĩ đám tử đinh thổ dân trong tay là chiến lợi phẩm. Long kỵ sĩ đáp lời, bọn họ sinh tồn trên một vùng đất được gọi là Nguyệt Ảnh Địa Lục, nơi đó có vô số trùng tộc sinh sống. Đi qua vô số năm phát triển Họ đã đạt đến sự nghiệp thống nhất đất nước Tất cả chủng tộc đều được phân chia Thân phận rõ ràng Tất cả mọi người đều thờ phụ 12 chủ thần Bản thân hắn là Long Kỵ Sĩ Nên chủ thần hắn thờ Gọi là Long Kỵ Chủ Thần Long Kỵ Chủ Thần dẫn dắt những người tới Người như hắn đã đạp đổ hết Những nền văn minh Nơi chúng đi qua Để vinh quang chủ thần bao trùm từng tên thổ dân Để bọn họ trở thành nô bộc hiến dâng tất cả cho thần. lão già rất thỏa mãn. đương nhiên ta rất thích. thân thể thổ dân này thực sự rất mạnh. đặc biệt là sức mạnh thần bí kia càng làm ta càng thấy hứng thú. sau khi trở về nhất định nghiên cứu kỹ một phen, ta có thể sẽ nghiên cứu ra tử linh càng cường đại hơn đấy chứ. đáng ghét, đáng ghét. lúc này trong phế tích, một tên thanh niên tay cầm trường kiếm chật vật đứng lên, máu tươi nhiễm khắp thân thể hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy khung cảnh xung quanh Nội tâm giống như là bị hỏng mất vậy Cảm giác mình đã mất đi tất cả Các người rút cục lại Vì sao tiêu diệt tông môn của ta thanh niên giống lên Sát ý vô biên tòa ra quấn quanh thân thể hắn Khí thức cuồng nộ hút trời Vụt lên từ mặt đất Sông thẳng ở mây xanh Khiến thiên địa cũng phải rung động Lão già lộ ra nụ cười âm trầm Nhìn tên thổ dân còn sống trước mặt Hắn không ngờ thổ dân cường đại nhất còn chưa chết, chẳng trách hắn chưa hình thành tử linh. Cậu lòng dưới người long kỵ sĩ hắt hơi một cái, như là muốn vun một ngọn lửa thiêu chết tiền này. Lão già kia, vậy mà ngăn cản. Đừng ra tay, tên thổ dân này có giá trị nghiên cứu rất lớn, phải bảo lưu toàn thể. Tên kia, người hãy thần phục ta, ta sẽ cho người chứng kiến hào quang của vong linh chi thần. Lão già mở miệng nói, vong linh chi thần. Thanh niên kia là tông chủ kiếm khí tông. Nhưng mà cả tông môn hiện giờ. Chỉ còn mình hắn sống sót. Trường kiếm trong tay hắn dơ khẽ run, Giống như là đang dư sợ hãi vậy. Nhưng mà hắn lúc này. Không phải là sợ hãi. Mà là phẫn nộ. Cực kỳ phẫn nộ. Cho dù chết ta cũng cho các người. Trả giá thật lớn. Thanh niên hét lên. Trong mắt tràn ngập thù hận. Lão già lắc đầu. Sau đó dơ tay lên. Bắt đầu đọc thần chú. Kéo kẹt. Lúc này những đại tử bị lão biến thành tử linh, đồng loạt nhấc kiếm bao vây nam tử lại. Thành niên những đại tử trong tông môn, nội tâm ngưng lại, hắn rất đau đớn. trưởng lão, các đại tử, các người đến cùng bị sao vậy? Thành niên kia ngờ mặt lên trời cuồng giống. Hắn không cảm nhận được bất kỳ sinh cơ nào trên người bọn họ. Những sinh mệnh đã từng gắn bó cùng hắn. Tông môn nơi hắn lớn lên, giờ đây đều tan thành mây khói. Hai mắt thành niên đỏ như máu. Hắn nhấc trường kiếm trong tay chém tới những đệ tử đã trở thành tử linh. Si một tiếng, kiếm khí vừa tới, toàn bộ tử linh bị chém đứt. Mỗi kiếm đâm vào lồng ngực một tên đệ tử đã biến thành tử linh. Tông chủ, tên đệ tử này đưa tay nắm lấy trường kiếm trong lồng ngực. Tông chủ ngẩng đầu nhìn tên đệ tử trước mắt, hai mắt chảy ra huyết lệ. Tông chủ ở đây, tại sao người lại muốn giết con? Tên đệ tử kia chỉ hơi hé miệng Nhẹ giọng nói Nhưng mà thanh âm này truyền vào tay vị tông chủ kia Như là một tiếng sấm đổ Tông trù hạ thấp đầu Trong miệng lầm bầm Tại sao ư? Sau đó ngẩng đầu lên quát. Yên tâm đi Tông trù sẽ báo thù cho các ngươi Âm một tiếng Kiếm khí tung hoành Tên đệ tử trong nháy mắt vỡ vụn Xúc xình Ta muốn giết hết các ngươi Sau khi hủy diệt đệ tử bị biến thành tử linh, hắn giống giận lao tới kẻ thù. Dù toàn thân hắn bị thương rất nặng, nhưng mà hắn cũng quyết tâm báo thù vì những đệ tử của mình. Trong mắt lão giả lóe lên vui mừng. Không nghĩ tới tinh thần tên này lại mạnh như vậy, nếu luyện chế hắn thành tử linh có khả năng sẽ trở thành vong linh xứ giả. Kiếm trảm Xuân Hà. Tông chủ phẫn nộ chém một kiếm về phía lão giả. Lão giả khẽ mỉm cười. Nhìn một màn trước mắt Vòng linh chi thần vĩ đại Ngài hãy dáng lầm đại thần lực xuống đi Phòng ấn chi thuật Thâm uyên chiếu trạch tử linh chi quốc Lúc này mấy viên linh thạch màu xanh lục xuất hiện Trôi nổi trước mặt lão già Một lần khí thức âm u Ẩn trước mùi vị chết chóc từ những linh thạch kia Bạo phát ra Ông ống Đại địa cứng rắn ở dưới chân vị tông chủ Đột nhiên biến thành đầm lầy. Ở trong đầm lầy nổi lên từng cái bong bóng đen kịt, nhìn rất kinh khủng. Ở trong đó còn có mấy cánh tay toàn sơn trắng, bắt lấy hai chân, lôi vào đầm lầy. Kiếm khí chém vào trong hư không, bị ma thủ to lớn đèn nhánh vô lấy, rồi cũng lôi nó vào trong vùng tử định. Làm sao có thể? Trong lòng vị tông chủ đau xót cực kỳ, nhìn thấy một màn trước mắt. Vì sao kẻ địch quán lại cường đại, bán lại nhỏ yếu như vậy? Vòng linh chi mâu! Ngón tay của lão giả hơi động một chút Hư không rung động. Một lần khí tức tử vong Sức mạnh vô biên bắt đầu bạo vắt Một thanh trưởng mâu đen nhánh sắc lẹm Từ trong hư không chuyển thấu ra Xèo một tiếng Vòng linh chi mâu kia Bạo động bay thẳng đến lồng ngực vị tông chủ. Thanh niên nhìn vòng linh chi mâu Đang tuyết ẩn Ở trong lòng vô cùng bi phẫn Cũng tràn đầy tuyệt vọng Đúng lúc vị tông chủ cái tuyệt vọng nhất Lại có người ta cứu hắn Ngươi là ai Sắc mặt lão giả hơi đổi Hắn không nghĩ tới vào lúc này lại xuất hiện biến cố Một tên thổ dân không biết từ đâu ra Dám tiếp nhận vòng linh chi mâu của mình Lâm Phạm xuất hiện trước mặt tông chủ kia Dùng ngón tay ngăn trường mâu lại Không sao chứ Lâm Phạm hỏi Tông chủ kiếm khí tông mở mắt ra nhìn Trong lòng khẽ rụt. Ngươi là ai Thiên địa tông Lâm Phạm Lâm Phạm trả lời rồi bắt luôn trường mâu Ở trong trường mâu tàn ra một luồng sức mạnh kỳ diệu Sức mạnh này không phải là pháp lực Hơn ở trong nó còn bao hàm một loại khí thức âm trầm giống như là tử khí Cánh tay lâm phàm nhẹ vùng Ném trà trường mâu trở lại trướng ban đầu của nó sau một tiếng Trường mâu bị ném đi Tạo một vết màu đen Thành âm phá không ầm ầm vang điên Hư không trực tiếp xé mở Lão già thế vậy trong lòng sững sờ. Vòng linh phòng hộ Trước mặt lão già giờ xuất hiện một lớp bình phòng đây là cấm trú phòng ngự cấp ba hắn cũng chỉ có thể thi triển pháp thuật cấp này thôi pháp thuật phòng ngự cường đại nhất của hắn lúc này ầm một tiếng bình phong bị phá nát vong linh chưởng mâu trực tiếp xuyên vào thân thể lão rồi theo quán tính ghi vào vách tường phía sau mạnh thật tông chủ kiếm khí tông kinh ngạc nhìn mọi chuyện hắn không ngờ kẻ địch khủng bố lại bị chấn áp đơn giản như vậy thiên địa tông lâm phẳng Nghe tên này, sắc mặt hắn biến đổi thật không dám tin Đây không phải là cường giả đã trần áp côn đôn thần tông sao Người khuất phục được cường giả như là bạch thánh ở côn đôn thần tông Nhưng hắn mãi cũng không hiểu được tại sao đối phương lại có thể xuất hiện ở đây cự lòng của Long Kỵ Sĩ đột nhiên cụp hai cánh lại Giống như bị tình cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ Long Kỵ Sĩ hơi nhướng mày, không tin việc vừa diễn ra Hắn không nghĩ đối phương mạnh như vậy Hắn biết rõ thực lực của lão già mạnh yếu thế nào, nhưng mà đối phương chỉ dùng một chiêu đơn giản đã giết chết được hắn, không hề đơn giản. Lâm Phàm đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Mọi chuyện quả nhiên giống như suy nghĩ của hắn. Tên kia đúng là pháp sư vong Định Đầu cự long đang ở phía xa, cũng không phải cự long Tây Phương, nhưng mà tên nam tử mặc khôi giáp tay cầm trường thương, có lẽ là long kỵ sĩ. Lâm Phàm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị. Hắn thật không biết cuối cùng sẽ phát sinh ra cái chuyện gì nữa Lúc này phương xa truyền đến một trang tiếng cười Không ngờ thổ dân này có sức mạnh như vậy Quả thực là có ý tứ Lão già bị trần mâu đâm thùng Giờ lại bình yên vô sự trở về Lỗ thùng trên ngực không có ảnh hưởng tới gì hắn cả Đây là chỗ lợi hại của vong linh pháp sư. Long kỵ sĩ nói với lão già Ngươi đừng khinh thường Thực được hắn rất mạnh Chúng ta liên thủ đi Không cần Chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Lão giả tự tin trả lời. Trong con mắt vô thần quán. Lập lời vẻ khác thường. Có ý tứ. Thực sự rất có ý tứ. Lúc này lão giả nhìn Lâm phàm, Người rất mạnh. Nhưng mà chuyện này nên kết thúc được rồi. Khói miệng Lâm phàm lộ vẻ tươi cười. Có ý tứ. Lão giả dư cao pháp trượng. Hô lấn. Vòng linh chi thần vĩ đại. Ta ẩm một tiếng. Ngay thời điểm lão đang lầm bẩm đọc thần chú, trước mắt sau đó lại phát hiện một cái bàn chân cực lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Một tiếng nổ vang lên, rồi tên này bị đạp ở dưới chân. Thời điểm lão ta bận đọc thần chú thì lâm phàm đã biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã giẫm nát mặt lão già. Thổ dân hiền hạ, sao cứ có thể đánh đến ta? Lão già đang bị lâm phàm đạp ở dưới chân, gương mặt giận dữ quát. Đê tiện. Thực sự quá hèn hạ Mình vẫn chưa đọc xong thần chú Hắn đã dạ tay rồi quá là hèn hạ đi Lâm Phạm khẽ như mày Ngươi bị thần kinh à Đang đánh nào ai rảnh hơi đợi ngươi đọc xong câu thần chú Ngươi là Pháp sư Vòng Linh còn ta là thích cách Một tên Pháp sư như ngươi cũng dám đánh với ta Ngươi nói xem ngươi có bị ngu không Lâm Phạm khinh bỉ hắn Lão già dững sờ Như chưa kịp phản ứng Sao ngươi biết những thứ này Hắn không nghĩ thổ dân nơi đây biết hắn là vong linh pháp sư. Hơn nữa còn biết thích cách. Chuyện này quá là giả đi. Lùi lại. Lúc này Long Kỵ Sĩ dơ cao trường thương. Bay thẳng đến chỗ Lâm phàm Trường thương bùng nổ. Một đạo lực xoáy khiến cho toàn bộ hư không được vận vẹo. Lâm Phạm dơ tay lên. Nắm trường thương lại. Rồi quay đầu nói. Long Kỵ Sĩ. Long Kỵ Sĩ biến sắc. Ngươi giống một tiếng. cự lòng dưới chứng Long Kỵ Sĩ không thể nhịn được. Phun ra một ngụm Long Tức khóe miệng Lâm phàm khẽ vảnh lên Nhưng mà lão già lại hoàng sợ gầm lớn. Ta vẫn còn đang ở dưới chân hắn đây Phù một tiếng Long Tức bao phủ Lâm phàm. Đại địa cứng rắn Cũng dần bị thủ thực dưới sức mạnh của Long Tức Nội tâm Long Kỵ Sĩ ngưng lại quan sát Hắn không biết tụng cụ thể tình huống ra sao Nên cảm thấy hơi lo Hắn không biết đối phương đã chết hay chưa Hắn vẫn tin tưởng Thế gian này không ai sống sót được Dưới Long Tức của cự Long cả Cho dù bản thân hắn cũng không thể Lòng tức đây sao Mà con rồng khốn kiếp này ăn cái gì mà miệng thối vậy Thanh âm từ trong lòng tức Chuyển ra ngoài Dừng tay, dừng tay. Lão già thảm thiết kêu lên giống như bị trọng thương Lòng tức tiêu tán Lâm phàm không có bất kỳ thương tích gì Toàn thân từ trên xuống dưới Không có một chút hư hại Thế nhưng lão già dưới chân Giờ này đã thực là thê thảm Toàn bộ da thịt đều bị rách nát lộ ra xương trắng Nhìn rất đáng sợ Sao có thể Lão giả kinh ngạc tốt lên Da thịt quanh miệng Bị hù thực Làm hắn nói chuyện rất khó Cô họng có bị hù thực gần hết Da thịt thối giữa từ từ rơi xuống Lòng kỵ sĩ thấy chuyện này Tâm thần cũng chấn động mạnh Không dám tin tưởng Hắn không ngờ địch nhân mạnh như vậy Lão giả hét đi Lên Âm một tiếng Đại quân vòng đình xung quanh ùa về phía lâm phàm giống như là trâu trống Lâm phàm thấy vậy thì hơi há mồm. Thiên lòng bát âm. Sóng âm cường hãn từ miệng của Lâm Phàm bộc phát, thiên địa cũng chấn động. Đại quân vong linh nổ tung ở trong nháy mắt, không có chút sức chống cự. Lão già hoang sợ như một màn trước mặt. Ta hiến dâng tất cả, chỉ xin chủ thần giáng lâm. Lúc này hắn dùng hết sức mạch bình sinh quát lớn, cầu xin thủ thần giáng lâm. Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn hư không, Hắn cảm giác được trong đó có một luồng sức mạnh cường hán đang truyền tới. Lâm Phạm co mày Có lẽ hai người này sợ trốn không thoát. Nên tên vong linh pháp sư mới bày ra thủ đoạn như vậy. Chắc chúng đang kêu gọi sinh linh cường đại nào đó ráng được. Sinh linh gì đó được gọi là thần chủ Nghe qua tên Lâm Phạm cũng có chút mong đợi. long kỳ sĩ dần dần thối lùi. Hắn không nghĩ tới đồng bọn của mình. Lại điên cuồng tới mức hiến dân bản thân. Để triệu hoán vong linh chủ thần tuy làm vậy cũng không thể để chân thân vong linh chủ thần dám lâm nhưng mà chỉ là phân thân của những người vô cùng mạnh mẽ long chủ thần chí cao vô thượng không làm gì được Thủ thần vĩ đại của ta Dáng lâm đi lão già kia giờ đã rất là thảm khi cự long phun ra lòng tức hắn đã biết mình không thể nào sống sót nữa sức mạnh hắn ăn mòn tàn phá thân thể khi hắn càng yếu hơn nữa thực lực tên thổ dân này quá là cường hãn Hắn chỉ có thể dâng hiến bản thân mình cho chủ thần vĩ đại để mượn sức mạnh của người mà thôi. Lúc này Lâm Phạm hưng phấn. Chủ thần bọn họ ráng lâm cứu họ. Không biết tên chủ thần kia có cường hãn không. Chuyện này thực khiến cho người ta động nhỏ mà. Tông chủ kiếm khí tông lên tiếng, tiến lên phía trước. họ muốn cùng với Lâm Phạm kề vai chiến đấu. Nhưng mà Lâm Phạm thấy hắn ở đây thực sự rất là vượng phiếu. Người rời khỏi nơi này trước đi. Đi tới thiên địa tông báo cáo chuyện này. Lâm Phạm lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn vào Giúp hắn khôi phục thương thế Tông chủ kiếm khí tông không do so dự Nhanh chóng chạy về phía thiên địa tông Tình huống hiện tại của vô tận đại lục này càng thú vị Chẳng những có ngoại địch Mà những kẻ xâm lấn kia chính là người từ thế giới phương Tây Ở trong kiếp trước của mình Cự lòng Vòng linh pháp sư Tất cả nhân vật đều có Không biết những thứ này sẽ mang đến chuyện gì vui Hư không bị xé rách Một hố đèn xuất hiện ở trên đỉnh đầu Ở trong hố đen Một lần sức mạnh minh mông bộc phát Bao phủ toàn bộ đất trời Mùi vị chết chóc bạo phát ra ngoài Lối vào hắc động có rất nhiều vong linh đang bay múa kêu gào thảm thiết Cường giả này ít nhất Phải có thực lực trên tiên tồn nhập Trong lòng lâm vào ngương đại Hắn không ngờ đối phương dĩ nhiên Có thể có cường giả như vậy Sinh đình mạnh nhất vô tận đại lục bây giờ Chính là tiên vương Còn thiên quân chỉ là một bóng mờ ảo chưa từng xuất hiện ngay cả Lâm Phàm cũng chưa từng nhìn thấy Thiên Quyền. Nếu như thế giới phương Tây cũng có cường giả tương đương với Tiền Vương, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa. Ầm một tiếng, ngay thời điểm Lâm Phàm đang suy nghĩ, một luồng khí tức cường hãn bộc phát, tất cả mọi thứ xung quanh đều không chịu nổi cỗ sức mạnh khổng lồ này, trực tiếp bị vỡ tan. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, một bộ áo đen xuất hiện, áo bảo đen tùy ý đồng đưa ở trong hố đèn, uy thế bỗ biến từ thiên khung giáng xuống. Giống như là chân thần giáng lâm Uy áp này chấn nhấp thiên địa Những kẻ phàm phu tục tử Đầu phần nằm giảm dưới đất Trong hắc bào kia có hai ngọn lửa màu vàng ống Giống như là hai con mắt đang nhúc nhích Hai đống lửa đó Tảm ra khí tức làm cho người ta sợ hãi Người phàm Ta, ta là vong linh chủ thần Từ hắc bào truyền ra một đạo âm thanh Giống như là tiếng kim loại vang vào nhau Vô cùng băng lãnh Không mang theo một chút cảm tình nào Lâm phàm liếc mắt nhìn tới Trong lòng khẳng định đây là phần thân thần niệm của tên chủ thần kia Như vậy khẳng định tu vi tên vong linh chủ thần này là tiên vương cảnh rồi long kỵ sĩ thấy phần thần vong linh chủ thần Hắn cũng hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình xuống Tuy rằng hắn không thờ vụ vong linh chủ thần Nhưng mà uy nghiêm của chủ thần không thể xâm phạm Mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì trái tim công kính Có chút ý tứ Lâm Phàm thở dài Trên tay hắn xuất hiện một thanh tuyệt phẩm tiên khí Sau đó hắn cúi người ném nó về phía vòng linh chủ thần. Ta cho người một cái bảo bối này. Lâm Phạm cười nói. Tuyệt phẩm tiên khí bay đi như một tia sáng hướng về phía thần chủ. Vòng linh chủ thần duỗi cánh tay ẩn dấu giác bào ra. Bắt thứ trước mặt. Người Phạm. Vòng linh chủ thần vừa muốn mở miệng. Nhưng mà sự tình để hắn kinh ngạc xảy ra. Bạo. Ở một tiếng. Lâm Phạm cho thanh tuyệt phẩm tiên khí bạo nổ. Hắn muốn nhìn xem một chút. Làm thế nào có thể tổn thương được đối phương Có thể phát sinh chuyện vui ngoài ý muốn Cũng không chừng Quy lực được tuyệt phẩm tiên khí tự bạo Không phải là nhỏ Có thể nói kinh thiên động địa Quỳ khiếp thần sầu Hắc động kia cũng suýt nữa đã bị phá nát Xem ra còn thiếu một chút Lâm Phàm xem như là hiểu rồi Quy lực tự bạo của tuyệt phẩm tiên khí Vẫn có chút miễn cưỡng Đối với cường giả tiên vương cảnh Áo bảo đen của vong đinh thần chủ Đã bị nổ một góc nhưng mà không có bao nhiêu sự tình phát gì. Long kỵ sĩ thấy cảnh này đã bị dọa sợ, Khắn không ngờ tới tên thổ dân này lại dám động thủ đối với thần chủ, quả thực là gan to bằng trời. người phàm, người dám bất kính đối với ta. Vong linh thần chủ giận dữ hết lớn, Hòa diễm trong hốc mắt như là sắp sôi trào. tuy hiện giờ lâm phàm chỉ có tu vi tiên tôn, khoảng cách với tiên vương còn khá xa, nhưng mà trước mắt hắn chỉ có một đạo phân thân của vong linh thần chủ hắn vẫn không thể để đối phương trong mắt nếu như bản thể quán phù xuống thật hắn mới có chút hứng thú nhưng mà nếu tình huống tu vi như này hiển nhiên không hứng thú lắm vong linh chủ thần giận thật rồi lừa giận vô biên đốt cháy thiên địa hắn phải hoàn toàn thiêu đốt toàn bộ thiên địa mới có thể nguôi giận được người nên xuống địa ngục đi trong chớp mắt vô số cấm chú cấp 9 xuất hiện ở trước mặt vong linh chủ thần vong linh thiên phạt Hắc ám thiên mạc. Những siêu cấp cấm trú xuất hiện bộc phát uy năng khủng bố. Ở một tiếng. Bầu trời biến thành một màu đen kịt. lôi đỉnh lấp đế. Thế giới như biến thành hắc ám. vòng đinh trụ thần. Nếu như bạn thể ngươi dám lâm. Thì có lẽ ta sẽ cảm thấy hơi vững chân vững tay một chút. Nhưng mà giờ chỉ là một đạo phân thân. Người không có phần thắng đâu Lâm Phạm nhẹ giọng nói. Không để hắn vào trong mắt chút nào. Thần thông đối đầu phép thuật. Thật có ý tứ. Chém! Ngón tay Lâm phàm vừa điểm. Lực lượng mênh mông chật bộc phát. Một đạo vô hình kiếm ý hủy diệt tất cả. Chém dứt đến phía vòng linh chủ thần. Giới kiếm ý cường hãn này. Từng cái cấm chú cường hãn bị phá diệt ngay lập tức. Chúng không phát huy được bất kỳ tác dụng gì. Vòng linh chủ thần. Lần sau bản thể đến đây thì hãng nói chuyện nha. Nếu chỉ dựa vào đạo phân thân này. Người không có khả năng phản khám đâu. Lâm phàm quát lớn đáng ghét. Ầm một tiếng, một chiêu kiếm tuyệt diệt tất cả. Phần thân của vong Linh Chủ Thần nổ tung trong nháy mắt. Lâm Phàm nhìn chăm chú, hư không, thầm nghĩ: Ta đã không còn đặc kiến hồi như xưa nữa rồi. Giờ hắn đã là cường giả tiên tôn, nếu cai cả một đạo phân thân của Tiên Vương cũng không diệt, còn làm gì cái trò trống gì nữa? Nếu như ở chân thân đến, thì chỉ sợ mình cũng không phải là đối thủ của đối phương thật. Nhưng mình vẫn còn xào bông nhãn hiệu Lâm Thị mà. Nếu đánh không lại thì vứt nó ra Chuyện gì đều cũng có thể giải quyết Đương nhiên Hiện tại xà bông nhãn hiệu Lâm Thị Còn hai lần công dụng Mình sử dụng thật tốt mới được Nếu như dùng ở trên những đối tượng không cần dùng Thì thiệt thòi lớn rồi Người Phạm Ta sẽ đích thần tới Thanh âm của vong linh chủ thần Lan truyền đầy sự phẫn nộ Lâm Phạm nhu nhún vai Như không có chuyện gì Sau đó nhìn Long Kỵ Sĩ vẫn đang ở đó Long kỵ sĩ Thế Lâm phàm nhìn mình, tâm thần gã run. Long kỵ sĩ không bao giờ có ý nghĩ lùi bước, dù cho không địch lại thì cũng không nhượng bộ. Giết. Long kỵ sĩ giết gào, thúc dục cự long lao lên. Thế nhưng không ngờ đầu cự long quán dễ nhận chạy trốn, nó không choán cơ hội lao lên. Long kỵ sĩ quát lớn, nhưng đầu cự long vẫn chạy đi, không dám ngoảnh đầu lại. Long kỵ sĩ này có tinh thần của trùng tộc kỵ sĩ, nhưng mà nó không có Nó chỉ nghĩ đến mình là cựu Long Mang huyết thống cao quý Không thể chết ở chỗ này được Lâm phàm như một bàn trước mắt bật cười Các người làm gì vậy Chả lẽ muốn chọc cười ta sao Lần này Lâm phàm không chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt Hắn thả tên kỵ sĩ này trở về Có thể là chuyện tốt nhỉ Nói không chừng hắn đưa đến một đám kinh nghiệm đến đây chứ Đừng quát nữa Ta cũng cảm thấy mất mặt thay của người đấy Vậy mà cũng dám gọi mình là Long kỵ sĩ Ngay cả rồng cũng không cần người nữa Người nên đổi tên đi Lâm Phạm thở dài Vì cái tên mà cảm thấy tiếc hận Hắn cố gắng nhưng mà con rồng vẫn từ bỏ hắn Nếu như người khác sẽ không chịu được chuyện này Cự lòng Người không xứng đáng làm chính thần của ta nữa Từ nay về sau Hai ta đoạn tuyệt quan hệ Lòng kệ sĩ giống như là bị đả kích Cảm thấy đau khổ Che ngực quát Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phạm Long kỵ sĩ bọn ta tuyệt đối không sợ loại thổ dân như ngươi, chết đi! Long kỵ sĩ chiến lốc xoáy, hắn giơ cao trường thương trong tay, nhảy lên tung ra một chiều, một đạo long quyền phong bao phủ hắn lại, rồi đánh về phía Lâm Phong. Long kỵ sĩ chúng ta thuộc bộ tộc cường đại nhất, tôn quý nhất, dũng cảm nhất, nguyệt ảnh đại lục. Người tuy rất mạnh nhưng mà ta không sợ người đâu. Tên Long kỵ sĩ giống giận, hắn đẩy hình tượng bản thân lên cao quý. Giống như là thế gian này không có người nào có thể so sánh cùng hắn Lâm Phàm cũng chừng mắt nhìn hắn Não của thằng này bị uống nước rồi à? Chiều thức tên kia triển khai Nhìn quả là ghê đó Nhưng mà Lâm Phàm cũng lời đối phó Thực lực hắn quá yếu Đập chết cũng chẳng có tác dụng gì Nhưng mà sau đó hắn nảy ra một ý tưởng Độ hóa tên kia rồi dò xét ra nguyện ảnh đại đục kia rút cục là như thế nào Người bên đó qua đây xâm lược Có số lượng bao nhiêu Đến đây cho ta. Lâm Phạm bắt tới cơn lốc Nhưng mà lúc đó Lâm Phạm cảm giác được hư không có gần sóng Lòng kỵ sĩ chúng ta sẽ mãi mãi Không quý kỵ bất cứ ai Những người cứ đợi đấy Chờ ta đến cường đại Ta sẽ tìm người báo thù Đùng một tiếng Lốc xoáy tiêu tán Một quyền trục rơi xuống Lâm Phạm bắt lấy nó Đinh Phát hiện không gian truyền tống trận Lâm Phạm ném quyền trục xuống đất khinh bị liếc mắt nhìn phương xa Mẹ người Còn vô sỉ hơn cả lão tử nữa. Thiện ác Phật tộc Lúc này vị lai vô lượng vương Phật Đang ngồi trên cao nhìn xuống dưới Ở phía xa có mười vị vương Phật Đang ngồi khoanh chân Nhưng trên người của bọn họ bị một sợi xích quấn lại Sợi xích kia dẫn từng cỗ Phật lực Huyền diệu trên người mười vị vương Phật vào cơ thể Vị lai vô lượng vương Phật thiên quân tri đạo mềm mông vô biên Bác đại tinh thầm Dợ vào bàn môn tả đạo thì sao có thể chứng được? Sư tổ, người mê muộn quá rồi. Một vị vương Phật ngồi xếp bằng ở trong bàn tay vị lai vô lượng vương Phật mở miệng nói. Vị lai vô lượng vương Phật hư lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào hư không, chạy về phía tử vong chi hải. Kim quang lấp lé. Vị lai vô lượng vương Phật xuất hiện tại rìa tử vong chi hải. Sau đó hắn đi vào không gian truyền tống trận khởi động nó đi đến nguyệt ảnh đại lục. Một mảnh đại lục mới xuất hiện trước mặt hắn Đại lục này không giống như là vô tận đại lục À di đà Phật Vị lai vô lượng vương Phật nhìn những sinh linh ở đây Miệng khẽ đọc Phật hiệu Ở trên người tòa giáp Phật quang vô biên xuyên thấu thiên địa Hắn như là muốn bao phủ cả vùng thế giới này vậy Nhưng Phật quang kia Chỉ tỏa ra đến một phạm vi nhất định rồi bật trở về như bị gì đó ngăn trở. Phật quang quay về Xúc vào trong cơ thể vị lai vô lượng vương Phật Lâm phàm ở trên phế tích kiếm khí tông Đợi rất nhiều ngày Nhưng mà cũng không thấy một tên địch nhân nào tới Chuyện này khiến hắn rất mất hứng Không bao lâu hắn rời đi nơi này Vô vị Thực sự không có ý nghĩa Tên long kỵ sĩ ngủ ngốc kìa dĩ nhiên Không kêu viện binh trở lại rồi Thiên địa tông Sau khi Lâm phàm trở về Hắn trực tiếp đi gặp Lão Tổ Lão Tổ Lần này đệ tử lại gặp đám người ngoại lai kia Hơn nữa trong đó còn có một phân thân của vong linh thần chủ Ta và hắn đã đánh nhau một trận lớn Ta nghĩ thực lực cao nhất của những tên xâm lấn kia là chủ thần Cảnh giới cũng tương đương với tiên vương cảnh của chúng ta Lâm Phạm nói một lượt chuyện xảy ra cho lão tổ Cảnh Dương Thiền biết những chuyện này Sau khi ngươi rời đi Ta đã đi đến vài tông môn khác để mượn điển tịch bọn họ đọc thêm Đồng thời đi bái kiến mấy vị tiên vương tiền bối lánh đời Đã biết được nguyên do trong chuyện này Nguyệt ảnh đại lục là địa phương sinh sống của những tên kia Là một bên khác Của tử vong chi hại Lâm Phàm gật đầu Lão tổ Nếu không chúng ta chủ động xuất kích trước Chứ áp bọn chúng luôn đi Suy nghĩ của anh rất trực tiếp Nếu người ta đã tìm thấy cửa Vậy mình đã chủ động đánh Nói không chừng có thể chiếm được chút lợi ích Cành Dương thiền lắc đầu nhìn Lâm Phạm Không thể Thực được đối phương quá mạnh Mà các tông chủ chúng ta bên này Phân bố quá rộng, nếu không đoàn kết lại, sợ rằng sẽ bị đánh bại. Ta đã báo việc này cho các đại tông môn khác, chỉ cần nói vậy là bọn họ cũng phải biết nên làm như thế nào. Cành Dương Thiên đáp lời, Lâm phàm vẫn không có ôm hy vọng quá lớn, hiện tại những người này sao có khả năng đoàn kết lại chưa? Đặc biệt là côn đôn thần tông, nếu như bọn họ đoàn kết thì gặp quỷ rồi. a Di Đà Phật Lúc này có một đạo Phật âm truyền tới. Thiện ác Phật Tông Hư không sâu xa trong tông môn nước nở Một bóng người từ đó đi ra Lâm Phạm nhìn thấy tên này Nhất thời xứng sở Là ngươi Hắn không ngờ người tới lại là vị lai vô lượng vương Phật Tên này sao có thể đi ra rồi Cành Dương Thiên hơi nhướng mày Trong lòng cảnh giác Mấy vị lão tổ thiện ác Phật Tông Đều nhận thức Nhưng vị này hắn hoàn toàn không biết Lão tổ cẩn thận một chút Đây là vị lai vô lượng vương Phật Trước đây đã bị ta đặt bẫy nhút lại Nhưng mà không ngờ dĩ nhiên hắn đi ra được Lâm Phạm truyền âm nói Hiện tại Lâm phàm cũng nhìn ra Đây chỉ là một đạo thần niệm của vị lai vô lượng vương Phật Cành Dương Thiền Bản vương Phật lần này tới đây Chỉ muốn nói một chuyện Việc cùng nguyện ảnh đại lục Không liên quan tới thiên địa tông các người Các người không nên tham gia vào Sau này thiên địa tông các người Tự nhiên có một phần cơ duyên đớn Vị lai vô lượng vương Phật mở miệng nói Không liên quan cái em gái nhà người Con lừa chọc quyết làm sao mà đi ra được vậy Lâm Phạm ở một bên Vừa chửi vừa hỏi Vị lai vô lượng vương Phật nhìn thấy Lâm Phạm Lộ ra vẻ an lành Nói Hóa ra là thí chủ bản vương Phật xin đáp lễ Đừng có giả mù sa mưa Nó đổ con lừa chọc âm hiểm Lão tử nói cho người biết Việc này lão tử quản đã chắc rồi Chỉ cần bọn họ dám tới một lần Ta diệt một lần Lâm Phạm nổi giận mắng Còn người nữa con lựa chọc người có gan thì để lại bản thể đây lão tử sẽ thông người tới chết người có tin không lâm phàm bắn tiếp thế chủ quá là càn rỡ rồi ngữ khí vị lai vô lượng vương phật lạnh lẽo lên hắn định ra tay nhưng mà sau đó cười nhạt một tiếng nói thế chủ hữu duyên gặp lại muốn đề làm gì có chuyện dễ dàng như vậy lâm phàm chợt quát lên rồi lấy ra một cách tuyệt phẩm tiên khí ném tới vị lai vô lượng vương phật Bạo Canh Dương Thiên kinh hoàng Đừng ầm một tiếng Hư không nơi đây đột nhiên chuyển động dữ dội Tiểu tử ngươi có thể nhịn một chút không Ở đây rất trọng yếu Không thể chịu đựng tuyệt phẩm tiên khí tự bạo đâu À di đà Phật Mặt vị lai vô lượng vương Phật không hề có cảm xúc Nhìn Lâm phàm thật lâu Sau đó rời khỏi nơi này Coi như ngươi đi nhanh Lâm phàm lầm bầm Canh Dương Thiên nhìn cái tên kia biến mất Mới mở miệng nói Sau này ngươi nên cẩn thận một chút Tu vi người này còn mạnh hơn ta mấy phần, chỉ sợ hắn là viễn cổ tiền vương, không nên coi thường. Lâm Phàm gật đầu, hắn biết vị lai vô lượng vương Phật rất mạnh, nhưng mà hắn cũng không sợ. Hắn chắc chắn sẽ chờ một lần công dụng cuối cùng của xà phòng trọc tên đầu trọc này. Tốt nhất là đừng để mình đụng hắn, nếu không hắn sẽ biết tay mình. Vị lai vô lượng vương Phật rời đi, nhưng mà Lâm Phàm xem như đã biết âm mưu của hắn. Vị lai vô lượng vương Phật chắc chắn đang mưu đồ bí mật của mấy Nguyệt Anh Đại Lục. Nếu không phải như vậy, hắn sẽ không xuất hiện để khuyên nắm người mình không nên quản chuyện này. Đương nhiên lâm phàm không thể đáp ứng chuyện này. Tên này vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt mình, nhất định là muốn chết. Nếu bản thế anh dám lâm, xà phòng trong tay ta tuyệt đối không khách khí. Mình sẽ bẫy hắn thêm một lần nữa, để hắn biết sự lợi hại của mình. Cành Dương Thiền có biết lai lịch vị lai vô lượng vương Phật. Có thể do hắn là tồn tại trước Cành Dương Thiền rất lâu, hoặc đối phương bị thương nặng nên ẩn đời lánh không ra Cũng giống như vô dục lão tổ Bị người trấn áp mấy trăm ngàn năm Sao còn ai biết lai lịch quán chưa Trừ những người biết rõ đoạn lịch sử kia Nếu như người bình thường Tuyệt đối không biết được Lâm Phạm Người phải cẩn thận đấy Cành Dương thiền nhắc nhở Lâm Phạm gật đầu Lão tổ yên tâm đi Chuyện này trong lòng ta đều biết Lâm Phạm cũng không rõ tình huống hiện tại như thế nào Nhưng mà chắc chắn rất nhiều người Ở trên vô tận đại lục Biết đến Nguyệt ảnh đại lục Vị lai vô lượng vương Phật cũng biết, hiển nhiên không thiếu người biết đó. Rời khỏi hậu viện tông môn, Lâm Phàm đi tìm tông chủ Kiếm Khí Tông. Bây giờ Kiếm Khí Tông xem như là toàn quân bị diệt, những đại tự còn sống cũng đã chạy trối hết. Lâm Phàm muốn hỏi hắn những người này đến từ hướng nào. Tử vong chi hải rất lớn, nó cắt ngang toàn bộ vô tận đại lục như một đường ranh giới. Muốn từ đó tìm được những người nguyệt ảnh đại lục quả thực là khó càng thêm khó. Hắn chỉ có thể hỏi tình huống cụ thể từ tông chủ kiếm khí tông thôi. Cuối cùng hắn cũng thu được kết quả, không quá thất vọng. Hắn cũng biết đến sự tình bách hoa tông nên tổng kết ra một vấn đề. Khoảng cách giữa bách hoa tông cùng với kiếm khí tông rất gần, nên vị trí những người nguyệt ảnh đại lục xuất hiện chắc nằm trong phạm vi này. Sau khi suy tính sau, Lâm phàm không ngừng lại mà nhanh chóng chạy đến đó. Hắn ngược lại muốn xem tình huống bên kia như thế nào. Nếu có thể điều tra được lai địch đối phương là tốt nhất. Hắn đi đến vị trí bách hòa tông trước đó, nơi đây bị một trường quán đánh xuống, nên giờ chỉ còn lưu lại một cái hố sâu. Từ chỗ này nhìn về phía trước nghìn dặm là kiếm khí tông, bên phải giữa hai tông môn chính là tử vong chi hải. Xèo một tiếng, một bóng người vuốt nhanh qua lại ở trong hư không. lấy tốc độ lâm phàm bây giờ, thì ngàn dặm chỉ tuấn một chút công phu. Cường giả tiên vương cảnh cũng có thể là dùng thần niệm dám lâm, cho dù chân trời góc biển đến đều không có vấn đề hắn tuy không phải là tiên vương nhưng chút công phu này quá là đơn giản âm một tiếng tiếng nổ âm vang lên lâm phàm biết hắn đã đến địa phương mình muốn nên nhanh chóng tiến đẹp vào trong hư không và chẳng thấy ân thần nội liễm khí tức không có hành động gì khác yên lặng một lúc hắn cũng thấy được phía dưới của động tĩnh hắn chấn kinh nhìn một màn trước mắt còn mẹ nó sau nhiều người thế lâm phàm kinh ngạc giống như là thấy quỷ Bên bờ tử vong chi hải lúc này một cái vòng hình lục giác không ngừng phát ra ánh sáng xanh đục. Mỗi một lần nó phát ra ánh sáng, lại xuất hiện một đám quân đội. Thực lực của quân đội bên này không phải là bình thường. Chí tôn, viễn cổ, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, tổ cảnh, các loại đều có. Khủng bố. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ít cũng phải mấy trăm triệu. Nội tâm lâm phàm ngừng lại, hắn cảm giác chuyện này cực kỳ kinh khủng. Hắn không dám tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra phía sau Thiên địa tổng có bao nhiêu đệ tử Cùng lắm chỉ có vài trăm vạn mà thôi Đây là con số cực hạn rồi Nếu các tổng môn khác hợp vào Thì cũng chỉ tới trăm triệu Số lượng người trên vô tận đại lục không ít Nhưng mỗi chút đây là thực lực Của những người vừa xuất hiện đều rất mạnh Nếu như đặt chúng trong vô tận đại lục Sẽ trở thành một cỗ lực lượng vô cùng lớn Nhưng đây chưa phải là toàn bộ lực lượng của chúng Vì lục mang tinh quang vẫn còn đang không ngừng phát sáng, cũng không biết đến cuối cùng sẽ có bao nhiêu ngoại vực đến đây. Lâm Phàm đã bị dọa sợ, hắn không biết nguyệt ảnh đại lục rộng lớn cỡ nào mà có thể sinh ra đám người thế này. Lúc này ánh mắt của Lâm Phàm bị mấy người mới tới thấp dẫn. Bọn họ là người của vô tận đại lục, hình như thuộc tông môn nào đó thì phải. Lông mày của Lâm Phàm ngưng lại, trong lòng hắn bùng lên lửa giận. Hắn không nghĩ tới trong đám người này lại có những tên phản loạn tông môn gia nhập vào. Những tông môn này cũng không phải đại tông môn, chỉ là một ít môn phái nhỏ, những đại tông môn không thể nào thông đồng với Nguyệt Ảnh Đại Lục được. Cho dù môn phái tà ác nhất cũng sẽ không nương nhờ vào Nguyệt Ảnh Đại Lục. A Di Đà Phật. Lúc này một đạo Phật quang xuất hiện. Lâm Phàm thấy người đến không ai khác là ngoài vị vô lượng Vương Phật, tâm thần hắn ngừng lại. Không dám lộ khi tức ra ngoài Mặc dù trên người có xà phòng Nhưng mà cũng phải cảnh giác Không nắm chắc trăm phần trăm Hắn sẽ không sử dụng Hắn biết vị lai vô lượng vương Phật đang làm gì Nhưng mà như đang đợi gì đó thì phải Đúng lúc này Một đạo sức mạnh củng bố từ lục mang tinh quang bạo phát Hào quang thánh thiết soi sáng tứ vợ Nó giống như là ánh sáng thần thánh nhất trên thế gian này Lúc này Một tòa cung điện màu trắng xuất hiện trong hư không Tòa ra hào quang thánh thần Cánh cửa tòa cung điện kia mở ra khiến vô số sinh đình phía dưới quỳ lệnh ngành đoán. Thánh quang chiếu sáng thiên địa rơi vào trên người những tín đồ. Mỗi người đều lộ ra về mặt hưởng thụ, đang rất hưởng phấn. Lúc này một bóng người đi ra từ sau cánh cửa. Sau lưng đạo thân ảnh này, có thánh quang tỏa ra. 36 đôi cánh dường lên, giống như là thiên thần, thần thánh vô cùng thánh khít. Quang Minh chủ Thần Giáng Lập Khi thế trời khiến cho người ta không dám có bất kỳ ý nghĩ khinh nhận nào. Bên người Quang Minh Chủ Thần, có một vị Quang Minh thiên Sứ. Vị thiên Sứ có nhiệm vụ truyền bá hào quang của vết thần dụ của Quang Minh Chủ Thần. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cười nhạt nói. Không ngờ bọn người tới đây. Chẳng đã họ muốn người vào bản Vương Phật luận đạo một phép. Đôi mắt Quang Minh Chủ Thần trang nghiêm thần thánh, nhìn vị Lai Vô Lượng Vương Phật. 72 điện trù, Lấy Quang Minh Chủ Thần mở đường Qua thực không sai Bởi vì Quang Minh Pháp Tắc của người Có thể chống đỡ được Phật môn của ta Không bằng chúng ta so tài một trận đi Vị lại vô lượng vương Phật khiêu khích Được Quang Minh Chủ Thần gần đầu đồng ý Lâm phàm vẫn nghe trộm hai người nói chuyện Trong lòng có chút chấn kinh Khắn không ngờ thực sự có Chủ Thần Hơn nữa là Còn Quang Minh Chủ Thần Thần tộc Quang Minh Chủ Thần Nắm giữ 10 tỷ đại quân Tính riêng đám thiên sứ xung quanh đã đến đếm không xuể Quả thực là đắc dọc Phật tổ tử bi Độ hóa thế nhân Thí trụ cần gì trốn ở đó Cứ ra đây nói chuyện Bỗng nhìn vị lai vô lượng vương Phật than nhẹ một tiếng Sau đó chỉ tay hướng về phía Lâm Phạm đang trốn Một luồng Phật lực minh mông Mang theo uy lực vô tận Bắn tới Lâm Phạm ngạc nhiên Thấy quỷ rồi Vậy mà tên này biết mình trốn ở đây Không thể tuyệt đối không thể Quang minh thánh đường, ánh sáng vĩnh hằng. Mà giờ quang minh Chủ thần cũng muốn động thủ, 36 đôi cánh trắng sau lưng khẽ động, ánh sáng thần thánh bộc phát bao phủ thiên địa. Lâm Phàm muốn té đái rồi, gặp quỷ thật rồi. Con lửa chọc nhà ngươi, làm thế nào lại phát hiện được ta? Lâm Phàm sợ hãi đến hồn phi phách tán, hắn lập tức ra tay. Nếu như không phải thực lực hắn hiện giờ hơi cường hắn một chút, Thì đã bị con lừa chọc cái hù chết rồi. A di đà Phật. Thí chủ. bản vương Phật có một đôi Phật nhãn vô cùng lợi hại. Tự nhìn có thể nhìn thấu chỗ ẩn thân của ngươi. Vị lại vô lượng vương Phật hờ hứng. Nói láo. Ta khẳng định ngươi đang nói láo. Có kẻ ngu mới có thể tin được những lời hắn nói. Cái gì mà Phật nhãn. Ngươi nên gạt ta. Lần trước gặp hắn. Chắc chắn đối vương đã lưu lại ấn ký nào đó trên cơ thể mình. Chỉ do mình không phát hiện thôi. Vô lực Này cái tên Phạm Nhân kia là ai Thành âm Quang Minh Chủ thần truyền tới Quang Minh được lượng nối liền đất trời nhuộm cả thiên khung thành một màu trắng xóa Hai vị tiên vương cường già Đồng loạt ra tay Uy thế tự nhiên vi phạm Coi như là canh dương thiên ở đây Thì cũng không phải là đối thủ của họ Cảnh giới tiên vương cũng chia ra vô số loại Vị lại vô lượng vương Phật Có thể nói là đứng top đầu ở trong đó Hắn mạnh hơn tiên vương bình thường rất nhiều Lông mày của Lâm Phạm ngưng lại Hắn đang suy nghĩ có nên sử dụng xà phòng không Thế nhưng trong đầu hắn lại cảm thấy lo lắng không yên Nếu sử dụng rồi mà không bẫy được hai tên này Sợ rằng tương lai hắn sắp rất bi thảm Vị lại vô lượng vương phật than thở Quang Minh chủ Thần Tên này chỉ là run dế đang dễ dụa trong bánh xe vận mệnh của vô tận đại lực Nếu vận mệnh chủ Thần ở đây Có lẽ hắn sẽ rất hứng thú với tên này Quang Minh chủ Thần cười khẽ vận mệnh chủ thần sao chắc giờ hắn đang bận bơi ở bên trong vận mệnh trường hà thỏa thích đùa bỡn vận mệnh các sinh linh trong đó rồi lâm phạm nhìn hai người ở trong lòng bắt đầu tính kế hệ đã đang không biết nên làm thế nào hai người kia hiển nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn đi lâm phạm không chút do dự trực tiếp xoay người chạy trốn hệ ta hắn đã biết thực lực đám chủ thần ở tại nguyệt ảnh đại lục quả nhiên là vô cùng cường đại Đặc biệt là cái tên quang minh chủ thần kia Thực lực hắn còn mạnh hơn canh dương thiên rất nhiều Nghe vị lai vô lượng vương Phật kể Trên nguyệt ảnh đại lục Chỉ có 72 chủ thần Chẳng biết thực lực của chủ thần nào Cũng cường đại như là quang minh chủ thần Số lượng tiên vương cường giả trên vô tận đại lục Chỉ ít cũng có mấy trăm vị Nhưng mà xem ra Tranh lệch thực lực rất tiên vương bình thường Với 72 chủ thần này Vẫn là cực kỳ lớn Căn cứ những gì hắn đã biết Vị Lai Vô Lượng Vương Phật là một trong hai vị cường giả Có thể sánh vai cùng với Quang minh Chủ Thần Người còn lại chính là Vô Dục Ba Tổ Nhưng hắn cũng không biết Vô Dục Ba Tổ còn sống hay không Nếu không chắc không còn ai có thể sánh vai cùng Quang minh Chủ Thần nữa rồi Chuyện này có chút đau đầu nhạ Thí chủ Người không đi được Sau khi hắn nói xong liền cười khẽ một tiếng Rồi đánh một trường Phật trường âm ầm giáng xuống chặn đường lâm phạm Thánh đường thiên quốc Quang Minh chủ thần cũng quát đến Quang Minh được xuyên qua tất cả Biến thành một tòa thánh đường hùng vĩ Nhốt Lâm Phạm vào trong Một khi đã vào không có cơ hội chạy trốn Thế quái gì vậy Sao ta lại đen như vậy chứ Lâm Phạm run lên Khi tức hắn đột nhiên dân trào Lập tức thi triển ngàn vạn thần thông Đánh một quyền Ở trong cú đấm này bao hàm sự học thần thông cả đời của Lâm Phạm Đồng thời ẩn chứa tất cả những ngộ quán uy lực kinh thiên động địa quỳ khiếp thần sầu bạo bạo Âm một tiếng quyền ảnh kia va đập với thánh đường thiên quốc ở trên vách thánh đường nhanh chóng xuất hiện một lỗ hồng lâm phàm không có chút do dự trốn ra từ trong đó thật được hai người kia mạnh hơn hắn quá nhiều hắn chưa có thể hấp dẫn hai người đó đến chỗ khác rồi sử dụng xào phòng giết bọn họ xèo một tiếng có ngòn thì đuổi theo ta đi Lâm Phạm khiêu khích bắt đầu hấp dẫn cửu hận Hai người quang minh chủ thần Cũng không để Lâm Phạm trong mắt Giữa cái nhìn của họ Hắn chỉ là dãy ruộ trước khi chết thôi Hai người nhanh chóng giải bước Chớp mắt đã xuất hiện ở cách chỗ cũ vạn dặm, Nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lâm Phạm Thí chủ Nếu người có thể chạy khỏi bàn tay của bản vương Phật Thì người thắng Vị lai vô lượng vương Phật nhẹ giọng nói Sau đó tung ra một trường Triển khai vô thượng thần thông Người coi ta là tề thiên đại thánh chắc Ta há để ngươi đùa vẫn Lâm Phạm đùng đùng nổi giận Sau đó ngón tay hơi động Xà phòng ra cho ta Lâm Phạm cũng không có suy nghĩ nhiều Nếu muốn chơi Vậy ta bồi ngươi chơi một chút Xà bông nhãn hiệu lâm thị xuất hiện Vị lai vô lượng vương Phật dứng sợ Hai mắt ngừng lại Nhìn cục xà phòng màu trắng như đang nghĩ tất gì đó Sau đó hắn cười như hoa sen nở rộ. Xeo một tiếng Hắn nhanh chóng biến mất, không còn tâm hơi Sao lại thế Lâm Phạm xứng sở không dám tin Vị lai vô lượng vương phật sao lại thông minh vậy Lập tức chuẩn mất Vô lượng Ngươi làm gì vậy Quang Minh chủ thần nghi hoặc, Hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì Trong lòng Lâm Phạm thầm hận tin lừa chồng, Chết tiệt Lại có thể nhìn thấu ý đồ của mình Co giò chạy mất Hắn mới chỉ thử uy lực của sạp phòng một lần duy nhất Ở côn luân thần tông thôi Chẳng đã đối phương đã chú ý hắn từ lúc đó Nên ngay khi cụ sạp phòng này ra Vị lai vô lượng vương phật chạy trốn không có chút do dự, hắn chắc chắn biết uy lực của xà phòng, nếu không hắn sẽ không chạy nhanh như vậy đâu. Quang Minh chủ thần nhìn tới nhìn lui, vẻ mặt trang nghiêm lộ ra nghi hoặc. Tại sao vị lai vô lượng vương phật lại chạy? Chả lẽ hắn đã nhìn thấy đồ vật gì đó? Lâm Phạm đang đứng nhìn Quang Minh thần chủ, hắn cắn răng, đã thi triển xà phòng, sao có thể lãng phí được? Quang Minh chủ thần, hãy mau tiếp chứ! Lâm Phạm giết ngạo Cục xà phòng màu trắng nhanh chóng bay tới chỗ Quang Minh Chủ thần Đối phương cũng xứng sờ Bắt đây nó Đây là cái gì Quang Minh Chủ thần nghi ngờ hỏi Nhưng lúc này Cục xà bông tự dưng trượt khỏi tay Rơi vào hư không dưới chân hắn Quang Minh Chủ thần xứng sờ Hơi hơi cúi đầu nhìn cục xà phòng Nhất thời cảm thấy một loại cảm giác khác thường Hắn muốn nhặt xà phòng cây lên Tự dưng hắn lại lui về phía sau một bước Sau đó khom lưng Nhất cao mông Bắt tới cục sản phòng. Lúc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian như ngừng trôi. Quảng mình chủ thần cảm thấy kinh hãi, phản ứng lại. Sao hắn lại làm cái chuyện này? Còn kém một chút. Lâm Phạm biết công năng của bảo bối mình. Chỉ cần không lưng chặt nó lên, Quốc Hòa chắc chắn sẽ chịu công kích bãi điện. Hợp cổ đại yêu. Lại nhờ vào ngươi Lâm Phạm ném thượng cổ đại yêu ra. Thượng cổ đại yêu đang ở trong quá trình tu luyện. Thế cảnh này nhất thời gầm to. Đại ca, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Lâm phàm giờ sao có thể để cho cỏ kẹo mặc cả. Dùng cục xà phòng thú Thượng Cổ Đại Yêu. Ở một tiếng. Thượng Cổ Đại Yêu, giờ này đột ngột xuất hiện sau lưng của Quang Minh Thần Chủ. Hai cánh tay trắng kiện, đánh hai phát đến mùng của Quang Minh Thần Chủ. Bét một tiếng. Ở trong đầu Quang Minh Chủ Thần, như là có một đạo lưu đình đang nổ tung. Ngươi. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện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 trong lòng lâm phàm run lên trong hư không vô tận đột nhiên xuất hiện một đạo phật quang cái gì lâm phàm vô cùng kinh hãi hắn không có nghĩ đến vị lai vô lượng vương phật lại không có rời đi mà trốn một chỗ rồi đánh lên hắn Con lửa chọc chết tiệt người mau ra đi cho ta lâm phàm đánh một trượng đánh tàn đạo kim quang vinh quang ngay lúc lâm phàm xoay người hư không sau lưng hắn xuất hiện vô số rung động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 lâm phàm khẽ cong mày nhìn thủy thần đang kiêu ngạo pháp lực trong cơ thể hắn sôi trào sau đó cười khẽ người kiêu ngạo như ngươi rất hiếm đã như vậy ta sẽ cho ngươi cảm thụ một chút sợ hãi ầm một tiếng lúc thủy thần đang cảm thụ sức mạnh mênh mông trong cơ thể ở trong nhẽ mắt một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt nàng loại tốc độ này trong lòng nàng ngưng lại nàng cảm thấy khí tức đối phương lại phát trình biến hóa